các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tối cứ khúc khải khúc khích cẩn thận không ngày mai lại bị bệnh nhân góp ý đấy cô vừa xoa dịu thực tập sinh vừa nhắc nhở nhóm y tá làm sao mới để ý điện thoại trong túi áo rung lên cô thấy nhóm y ta lam sao moi đi y đien thoai trong tui tản ra đi làm việc rồi mới bước sang bên cạnh nghe điện thoại trần nam gọi điện thoại và nói chị ảnh xe của chị sửa xong rồi mà em bảo người lái về cho chị đã từ lâu thử ảnh không cho phép họ gọi mình là chị dâu vì điều này mà đám đàn em của thẩm chì phải mất một khoảng thời gian để thay đổi ừ thử ảnh đáp lời nhưng nếu chỉ có chuyện này thì có nhất thiết phải gọi vào lúc này không quả nhiên đầu bên kia ngập ngừng hai giây rồi mới hỏi tiếp hôm qua chị và anh đánh nhau à trần nam dùng từ thật mới mẻ khiến cho thử ảnh không kìm nổi vì cười nói đánh nhau ư anh nghĩ tôi đánh được anh ấy à ừ, thế thì tại sao Trấn Nam ho một tiếng rồi dừng lại, không thể nói gì. Có gì thì cứ nói đi. Thự ảnh dục Ý tôi là hôm qua khi đưa anh ấy về còn hành lặn, sao hôm nay eo lại bị thương, hơn nữa khỉu tay trái cũng bị thương nhẹ. Lúc này, sóng điện thoại ở bệnh viện không tốt lắm, âm thanh, lúc nghe được lúc không. Thự ảnh ngây người, tựa lưng vào tường hành lang, cầm chặt điện thoại không nói gì. Tối qua xảy ra chuyện như thế. Thự ảnh cảm thấy cơ thể và tinh thần đều bị tổn thương. Cô đã ngồi lạnh trong nhà tám rất là lâu. Khi bước ra, phòng ngủ trống không, không một bóng người. Cô đoán thậm chí đã ngủ ngoài phòng khách vì không nghe thấy tiếng anh nộ xe máy. Hơn nữa, câu nói sau cùng thự ảnh nói với thậm chí, anh cũng không đáp lại lời nào. Mỗi người khi đã làm bác sĩ, ít nhiều cũng đều coi trọng sự sạch sẽ. Nhưng vì cô không chịu nổi khi mà thậm chí chạm vào lại không liên quan gì đến nghề nghiệp, chỉ cần nghĩ đến việc anh dành tất cả sự ân ái của mình cho người phụ nữ khác hoặc cho rất nhiều người phụ nữ khác, cô bắt đầu đẩy anh ra xa. Anh nói rằng ham muốn chiếm hữu chỉ là bản tính vốn có của đàn ông. Khi mới quen biết con người này, cô không ngờ rằng mới năm sau lại có ngày hôm nay, giữa muoi nam sau lai có một ranh giới xa cách vô hình như vậy. Trước đây Đó luôn là tình cảm và những giây phút ngọt ngào Thì giờ đây lại có quá nhiều thứ không thích hợp xen vào Khiến điều quý báo vô giá ấy bỗng báu không đáng mổ chô Đứng lặng ở hành lang Thư ảnh cảm thấy hơi buồn Đã từ lâu một xu. phép mình buồn vì con người này nữa Cảm xúc thật nặng nề Bên tai cô vọng lại tiếng của Trần Nam Alo, chị vẫn nghe tôi nói đấy chứ Cô trả lời qua loa Đầu óc thì không hề tập trung ừ anh đang ở nhà à vâng hình như đang ngậm điếu thuốc trần nam nói tiếp tôi có gọi một chuyên viên massage tới chắc giờ này đang trên đường tới đấy ừ tôi đang bận trực thư anh ngập ngừng rồi nói tiếp mai tôi về nhà ngày hôm sau trần nam đích thân tới đón cô về nhà chiếc xe lần trước bị đâm vào đuôi xe đã sở xong được lái về nhà vết cọ sát ở đuôi xe đã được sơn lại Trong xe như mới, cô đứng bên đuôi xe, chợt nghĩ rằng, tiếc là tình cảm và chiếc xe này không giống nhau, xe hỏng có thể sửa lại được như mới. Còn tình cảm khi đã tan vỡ rồi, muốn hẳn gắn còn khó hơn lên trời. Trên đường về nhà, Trần Nam đã nói rõ sự tình cho thử ảnh nghe, hóa ra sáng sớm hôm qua thậm chí gọi điện cho Trần Nam nói mình không thể dạy được. Hai hôm nay thời tiết xấu, mưa chiến miên Tôi đang lo không biết vết thương cũ của anh ấy có bị tái phát không Nói xong, Trần Nam quay sang nhìn thử ảnh Anh chị không có chuyện gì đấy chứ Thử ảnh tựa tay phải vào kính cửa xe Mắt vẫn nhìn thẳng nói Anh tò mò thế, tại sao tối qua không trực tiếp hỏi anh ấy ấy Trần Nam làm động tác thể hiện sự đầu hàng Rồi cười nói Chị tha cho tôi, tôi cũng chỉ có ý tốt nên mới hỏi như thế Bảo tôi trực tiếp đi hỏi anh ấy à khác nào tôi không muốn sống nữa thử ảnh cười nói tập trung lái xe đi mắt cô vẫn nhìn thẳng và hỏi tiếp rồi anh ấy sao rồi trấn nam ngây người một chút rồi đáp à chị hỏi tình hình của anh ấy à cô lít mắt nhìn không nói gì trấn nam cười hì hì thực ra cũng không phải là chị không quan tâm tới anh ấy thử ảnh lại nói tiếp anh còn nói nhiều thì lập tức xuống xe tôi tự lái xe về ai ngờ cô vừa dứt lời trần nam liền đỗ xe vào ven đường và nói tôi vào hiệu thuốc mua mấy thứ chị đợi một lát vài phút sau anh ta quay lại cầm trên tay túi đồ và bảo ở nhà hết thuốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện